Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ bà nói tôi mới để ý Thằng bé lúc trước nghịch ngợm hiếu động lắm Nhưng đợt này suốt ngày cứ nằm ở nhà Nó cũng ít nói hẳn đi Mà mấy ngày gần đây Tôi thấy nó còn chẳng thèm nói chuyện với tôi và bà nữa Thậm chí là còn có những cái hành động rất là lạ nữa Thậm chí bây giờ nó Nó cứ như là thành hứa trẻ khác vậy Bà Loan nói Hay hay là con của mình chúng ta. Vốn dĩ trước giờ chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện tâm linh mê tín dị đoan, ông Sơn gạt bỏ đi. Ta ta cái gì mà ta? Chắc tâm lý thằng bé vẫn chưa tốt, để chiều tôi kêu thầy lang sang xem cho nó vậy. Ơi, ờ thôi đành vậy. Bà Loan không biết nói sao nên cũng đành chấp thuận. Nói là làm, ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm ấy, ông Sơn đã gấp gáp sang nhà thầy lang để nhờ giúp đỡ. Ông thầy Lang đếm ngón tay sau đó cũng gật đầu. Đến biệt nhà ông Sơn lần nữa, thấy tí đang nằm ở trên giường, thầy Lang đi lại gần rồi nói cái giọng hiền từ. "Tí đang nằm chơi đấy hả cháu?" Tí quay ra nhưng chẳng có nói gì. Thầy Lang mỉm cười rồi nói tiếp. "Cho ta mượn tay của cháu một chút nha." Nói rồi, thầy Lang cầm lấy cánh tay của thằng tí. Thằng bé lúc này cũng chẳng hề phản lại mà cứ dựng dựng cho ông thầy Lang xem mạch. Một lúc trôi qua, ông hạ giời bàn tay của mình khỏi tay của tí, rồi quay sang hai vợ chồng và chậm rãi nói. Con trai của anh chị kỳ thực vẫn rất bình thường. Mạch của thằng bé vẫn không có gì thay đổi. Ờ nhưng mà tự nhiên thầy Lang dừng lại. Điều này khiến cho vợ chồng của ông Bà Sơn sốt ruột. Ờ sao vậy ạ thầy? Thầy mau nói đi ạ. Thầy Lang trùng khuôn mặt xuống. Mạch của thằng bé lúc mới chạm vào Tôi có cảm tưởng là rất loạn, nhưng rất nhanh lại biến mất. Điều này tôi cũng chẳng thể giải thích nổi được. Thầy Lan lắc đầu thở dài. Vợ chồng ông Sơn cũng chẳng hiểu thầy Lan đang nói gì. Ông Sơn chỉ hỏi. Vậy có gì nguy hiểm không hả thầy? Thầy Lan lắc đầu. Mạch của thằng bé qua hai lần khám thì vẫn hoàn toàn bình thường. Chắc sẽ không có gì nguy hiểm cả. Nhìn tí đang nằm lọt thỏm ở trên giường. Hai vợ chồng của ông Sơn nhìn thầy Lăng năn nỉ. Chúng tôi biết là thầy bận, nhưng mong thầy sẽ bớt chút thời gian qua xem xét cho cháu nhà tôi với ạ. Thầy Lăng mỉm cười đáp. Việc này là bổn phẫn của tôi. Xin gia đình kỹ yên tâm. Lần này tôi sẽ kê cho cháu một ít thuốc. Mong gia đình chịu khó cho cháu uống đúng theo như những gì tôi đã ghi. Dứt lời thì thầy Lăng đã lấy ra hai gói thuốc rồi đưa cho hai vợ chồng của ông bà Sơn nhận lấy túi thuốc, hai vợ chồng cảm ơn không ngớt. Dặn dò hai vợ chồng của ông Sơn xong, thầy Lang tạm biệt gia đình rồi sau đó rời đi. Tí bây giờ cũng bật dậy, nó nhìn bố mẹ nó rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Ông ấy là ai? Sao cứ tới đây liên tục vậy ạ? Bà Loan rời khỏi vị trí và tiến lại chỗ giường của Tí, nụ cười hiền hậu, bà Loan đáp. "Đấy là thầy Lang. Ông ấy qua để xem sức khỏe cho con đấy." Đây, thầy cho con thuốc đây này, uống vào là không có sợ gì nữa cả." Bản Loan giờ cái túi thuốc và vui vẻ động viên tí. Ông Sơn cũng chêm vào. "Ô mày nói đúng đấy con ạ, uống xong thuốc là không lo đứa nào bắt nạt nữa." Tí không trả lời, nó chỉ quay đi hướng khác rồi cười nhạt, một nụ cười có phần nào đó vô cùng nham hiểm. Ngồi cùng vợ con thêm một lúc, ông Sơn cũng đứng dậy với chiếc mũ cối đội lên thiên đầu. Ông Sơn nói: "Mẹ mày ở nhà sắc thuốc cho con, tôi ra thăm đồng một chút rồi về nhé." Bà Loan nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn nắng chang chang nên đã muốn ngăn lại. Bà Loan nhíu mày nói: "Trời giờ cũng nắng, ông đợi tí nữa mát mát thì hẵng đi." Ông Sơn xua tay: "Ôi dảo ơi, thăm đồng thì lúc nào mà chả được chứ, nắng nôi quan trọng gì." bà nhớ trông coi con nó đấy nha. Dứt lời thì ông Sơn bước chân ra khỏi nhà, cũng không quên dặn vợ chăm sóc trông coi nhà cửa một lần nữa. Ánh mặt trời chói chang trên con đường làng quanh co đất cát, ông Sơn đạp chiếc xe đạp một cách ung um dung thoải mái. Những ngày gần đây, việc của tí đã khiến cho ông lo nghĩ, mặc dù thời tiết còn nắng, nhưng ra ngoài Ông có thể cảm nhận được mùi của thiên nhiên, của hoa lá, của ruộng lúa đang trổ bông. Có lẽ đây là liều thuốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net